Long mở điện thoại ra rồi hỏi Quỳnh: "Em có biết chơi game này không? Anh á chơi game này giỏi lắm luôn đấy. Mỗi lần anh mà chơi á là cả được mấy chục điểm luôn." Đến cả một chiếc điện thoại cảm ứng, Quỳnh còn không có. Nói gì đến chuyện chơi game. Nếu không phải là bà tâm mua cho thì chẳng biết đến bao giờ Quỳnh mới có thể mua cho mình một chiếc điện thoại. Quỳnh mải suy nghĩ mà quên mất câu hỏi của Long. Chờ một lát không thấy Quỳnh trả lời, Long lại đi lại phía Quỳnh. Sao em không trả lời anh?" Lúc này Quynh mới giật mình, cô nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Long, là một trò chơi gì đó có hình thủ hoa quả rất là bắt mắt. Quynh lấy điện thoại của mình ra tải trò chơi giống y chang như Long vậy. Về dùng điện thoại vẫn chưa được thông thạo nên là mày mò một lúc rất lâu mới ra. Lúc Quynh tải xong thì Long thấy vui vẻ thấy rõ, Long giơ ngón tay cái lên rồi trầm trồ. "Quynh ngắt đúng là giỏi nhất luôn." Bây giờ có phải là em với anh cùng chơi là xem ai được nhiều điểm hơn phải không? Lòng hào hứng gật đầu Quỳnh nói với Lòng Em chưa chơi mấy trò này bao giờ Nên là lát nữa anh nhớ nhường em một chút đấy nhé Lòng gật đầu Thế nhưng lúc chơi lại không hề nghĩ tới chuyện nhường Quỳnh Quỳnh cứ loay hoay mãi chưa biết phải chơi như thế nào Thì Lòng đã hô to một tiếng Anh thắng rồi Quỳnh nhìn vào màn hình Rõ ràng mấy biểu tượng này là trò chơi đã kết thúc mà Thế nhưng Lòng lại khẳng định là mình đã thắng vừa trẻ con lại vừa đáng yêu hết mức. Thì người ta thực sự để tâm tư vào một người thì mọi hành động của người đó đều tạo thành cảm giác dễ chịu. Long vẫn chưa đồng ý cho Quỳnh ngủ chung giường với mình. Trong khi đó là mối quan hệ giữa hai người cũng có thể được gọi đã là thân thiết. Long cũng rất quý Quỳnh, chẳng hiểu tại sao nữa. Quỳnh đã định cầm chăn vùi gối xuống ghế sofa rồi, nhưng mà vẫn lấn lại bên cạnh Long rồi hỏi: "Sao anh lại không cho em ngủ cùng giường với anh vậy?" Lòng nhìn xung quanh rồi nói với Quỳnh Ngủ chung Mỹ là bị con ma bồ nó bắt đi đấy Đáng sợ lắm Không phải đâu mà Phải đó Mẹ Tâm nói như thế mà Mẹ Tâm bảo Nếu mà anh không ngủ chung với mẹ nữa Là kiểu gì cũng bị nó bắt Hình như nhắc tới chuyện này Lại khiến cho Lòng cảm thấy sợ hãi thì phải Kéo chăn trùm kiến đầu mà không nói chuyện với Quỳnh nữa Chuyện Quỳnh với Lòng không ngủ chung giường Bà Thủy cũng đã nhìn thấy Dù chẳng biết đầu đuôi thế nào Nhưng bà ấy vẫn đem chuyện này đi kể cho Trâm nghe Lại còn thêm mắm thêm muối Trời ơi, cô Trâm biết không Đúng là bà chủ lấy nhầm con dâu Về nhà này rồi Chuyện gì thì nói rõ ra xem nào Cô ta không có cho cậu Lâm ngủ chung giường đâu nhá Bắt cậu Lâm ngủ ở dưới ghế kia kìa Có thật không Thật 100% Chính mắt tôi nhìn thấy luôn cơ mà Còn danh con này, láo tét thật đấy Dám to gan để cho anh tôi ngủ ở dưới ghế luôn á Có khi á Nó còn không muốn lại gần cậu chủ ấy chứ, hay là nó đang đợi mối nào ngon hơn? Sở A21 nó lại tìm cách phản bội cậu chủ cũng không chừng. Bà muốn như thế lắm hả? Ở đâu có đâu, tôi chỉ đang lo cho cậu chủ thôi cơ mà, cô đừng có mà giận lây sang tôi chứ, tôi cũng đâu phải là người nhiều chuyện gì. Đây là do cô bảo tôi đi tìm hiểu cơ mà. Bà im ngay, đừng có mà bép xép. Mẹ tôi mà biết ấy là bà cũng khỏi làm việc ở đây luôn đấy. Ở tôi đâu có dám nói gì đâu. Rồi châm bỏ đi. Trong lòng cô ta trái ngược hoàn toàn với cái vẻ tức giận bên ngoài, cô ta đang hài lòng vô cùng. Sáng sớm hôm sau, cô ta đến phòng bà Tâm gõ cửa từ sớm. Bà Tâm mở cửa nhìn thấy cô ta mà giật cả mình. "Trù bao giờ thấy châm dậy sớm đến vậy? Nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ có 5 giờ sáng. Con làm cái gì vậy? Mới có 5 giờ sáng gọi mẹ làm cái gì? Con không biết mấy ngày nay lo đám cưới cho anh, bố mẹ rất là mệt mỏi hay sao? Mẹ đi theo con, đi đâu?" Thì mẹ cứ đi theo con, con sẽ cho mẹ xem cái này. Đi đâu mới được, mẹ cứ đi theo con đi mà." Vừa nói cô ta vừa cầm tay bà Tâm kéo đi. Khi đến trước cửa phòng Long Duy Quỳnh thì bà Tâm dừng lại bằng được. "Làm cái gì vậy? Mới sáng sớm để cho anh chị ngủ, đừng có kiếm chuyện phá phách nữa." Phải mở cửa ra, bước vào trong căn phòng này thì mẹ mới thấy được mọi chuyện. "Chuyện gì? Chẳng có cái chuyện gì để mà thấy ở đây cả." Phớ vẩn, con mà còn như vậy nữa Lần sau đừng có trách mẹ nhé. Vậy thì mẹ cứ để cho anh con cả đời ngủ ở dưới ghế đi, khỏi phải cân mày mày xem làm gì. Lúc này bà Tâm hơi khựng lại. Con mới nói cái gì? Ai, ai ngủ ở dưới ghế? Thì chính là con trai yêu quý của mẹ đấy, bị người ta đối xử không ra gì, bắt ngủ ở dưới ghế kia kìa. Sao con biết? Thì chính mắt con nhìn thấy, nếu mà mẹ không tin thì thôi, khỏi cần phải xem làm gì cho mệt. Mẹ nào mà chẳng thương con. Nghe thấy con phải ngủ ở dưới ghế bà Tâm sốt xa lắm chứ, thấy sắc mặt của Tâm thay đổi, trầm lại một lần nữa kéo tay bà ấy đứng trước cửa phòng Quỳnh. Cô ta mở cửa rồi đi thẳng vào bên trong cùng với bà Tâm. Tiếng động mạnh khiến cho Quỳnh giật mình, cảnh tượng bên trong không giống như những gì mà Trầm đang mong đợi. Người phải ngủ ở dưới ghế là Quỳnh chứ không phải Long. Lòng vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Không thể có chuyện này được, chắc chắn là cô ta biết con với mẹ tới nên mới đổ chỗ cho anh Long thôi. Đang ngủ mà bị giật mình, khiến cho Quỳnh choáng váng đầu óc, thế nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy hả?" Uh, "Ờ, không có gì đâu con, mẹ với em vào gọi con dậy đi tập thể dục thôi." "Ờ, uh, vậy mẹ đợi con một lát nhé." "Ừ, uh, vậy mẹ với em ra ngoài trước nhé." Bà Tâm kéo chăn ra ngoài, cô ta vẫn không tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy, rõ ràng là nó trái hoàn toàn với những gì mà cô ta được nghe kể lại. Mẹ bỏ tay con ra xem nào Con phải vào trong đó hỏi cho ra nhẹ đã chứ Chưa gì mà mẹ đã kéo tay con ra đây rồi Hỏi cái gì Con còn định hỏi cái gì nữa hả Tốt nhất bây giờ con về phòng Lo mà tụng kinh sám hối đi Lúc nào cũng nghĩ oan cho người khác Thật là không ra gì mà Sao mẹ lại nói con như thế Con cũng chỉ vì thương con trai mẹ đấy Nếu ông ấy mà không phải anh trai con á Thì con thèm quan tâm chắc Con thương anh con Thì để im cho anh con có cuộc sống bình yên đi Đừng có suốt ngày kiếm chuyện với người phụ nữ ở bên cạnh nó nữa. Con cảm thấy nó không tốt, nó không hề xứng đáng làm dâu trong cái nhà này, tỉnh táo lại đi. Đừng có nghĩ nhà mình giàu có bề thế thì hay lắm, phải biết mình là ai, biết người thân của mình như thế nào. Con bé nó chịu lấy anh con, nó chịu về làm dâu cái nhà này đã là phúc đức lắm rồi. Đã không biết thương nó thì thôi, lại còn suốt ngày đặt điều nói xấu. Mẹ thật quá thất vọng về con cho mà. Con tự suy nghĩ lại bản thân mình đi xem đúng hay sai. Bà Tâm bỏ đi, bà ấy đang cảm thấy rất buồn, rất thất vọng và cũng rất xấu hổ, không biết phải ăn nói với Quỳnh ra làm sao. Chuyện này không thể cứ im lặng mà qua cho được. Quỳnh thay đồ xong đi ra ngoài, không thấy bà Tâm với châm đâu cả, đang định đi tìm thì bà Tâm đi về phía Quỳnh. Quỳnh đi nhanh về phía bà ấy. Em châm đâu rồi hả mẹ? Con chuẩn bị xong rồi ạ. Con ra đây mẹ nói chuyện với con một lát. Vâng ạ. Bà Tâm với Quynh ngồi ở trên bậc thềm, cũng ở cái vị trí mà Quynh với Long cùng nhau ngồi ngày hôm trước. Chầm ngâm một lúc lâu, bà Tâm mới có thể mở lời. "Cho mẹ xin lỗi vì chuyện sáng nay, cũng là do bản thân mẹ quá hồ đồ. Từ trước đến nay mẹ luôn bao bọc con gái, chưa bao giờ mẹ muốn cho những đứa con của mẹ phải chịu bất cứ thiệt thòi gì cả. Mẹ thực sự đã chiều đến mức cho con bé hư rồi." "Huynh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra?" Quynh hỏi bà ấy. "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?" Không phải dạo này mẹ với em chú ý muốn gọi con đi tập thể dục hay sao ạ? Không phải, chính là vì chuyện con với Long không ngủ chung giường với nhau. Con đang muốn hỏi mẹ chuyện này, anh Long nhất định không cho con ngủ chung giường với anh ấy, còn nói với con là nếu như mà ngủ chung giường với anh ấy sẽ bị con ma bồ bắt. Lúc kể chuyện anh ấy đã rất sợ hãi, còn kéo chăn che kín người nữa. Con không biết là chuyện gì đã khiến cho anh ấy ám ảnh đến như vậy. Nghe Quỳnh nói xong thì bà Tâm mới nhớ cái ngày tới kiêm chuyện lúc trước. Lúc đó là Long đã được 15 tuổi rồi, đã không còn là một đứa trẻ nữa nên bà muốn tập cho Long ngủ riêng, không thể cứ ngủ chung mãi với bố mẹ được. Có điều vì tính cách của Long rất trẻ con, không muốn ngủ xa bố mẹ, nên cho dù bà Tâm có nói thế nào thì Long cũng nhất định không chịu ra ngủ riêng. Lúc đó bà ấy chỉ nghĩ được một cách duy nhất, đó là hù dọa Long, thậm chí còn ép ông tiến về giả ma giả quỷ để cho Long sợ. Long ra ngủ riêng thì không hề có chuyện gì. Nhưng cứ mỗi lần ngủ chung với bố mẹ là y như rằng sẽ gặp chuyện gì đó rất đáng sợ. Cũng kể từ lúc đó, lòng Giang Hàn Phong khác ngủ riêng, không bao giờ nhắc lại chuyện ngủ chung với bố mẹ nữa. Bà Tâm buồn bã, chuyện này cũng là do mẹ, lúc trước vì muốn thằng bé ra ngủ riêng mà mẹ đã tìm đủ mọi cách để dọa nạt nó. Có lẽ bây giờ thằng bé vẫn còn ám ảnh, nghĩ là ngủ chung với bất cứ ai cũng sẽ bị như vậy. Thì ra là như thế, bảo sao á lúc nhắc tới chuyện này Anh ấy đã cảm thấy rất sợ. Anh ấy nhất định không cho con ngủ chung giường, vậy nên là con mới phải ngủ ở dưới ghế. Mẹ xin lỗi, cũng tại vì mẹ mà bây giờ con phải ngủ ở ghế như vậy. Mẹ cảm thấy áy náy với con quá. Con <cười> không sao đâu mà mẹ, biết lý do rồi, con sẽ tìm cách nói chuyện lại với anh ấy, biết đâu anh ấy lại cho con ngủ cùng thì sao? Con là một cô gái ngoan, đến nhà mẹ làm dâu lại phải chịu thiệt thòi rồi. Mẹ đã bao nhiêu lần nhắc nhở cái châm, nhưng mà nó vẫn như vậy. Bây giờ mẹ cũng chưa biết phải làm sao. Con không để ý đâu mẹ. Đâu thể bắt người nào đó yêu quý mình chỉ vì một lý do nào đó được. Nếu như mẹ mấy mãi mãi không thích con thì con cũng sẽ chấp nhận, con chỉ mong sao có cuộc sống bình yên thôi." Bà Tâm nhìn Quỳnh mà rơm rớm nước mắt. Bà ấy lại nghĩ tới những câu, những đứa trẻ hiểu chuyện thường không được kẹo, cũng giống như Quỳnh lúc này vậy, vì quá hiểu chuyện mà từ bé tới lớn lúc nào cũng bị thua thiệt. Bây giờ thì khác. Bà ấy nhất định sẽ không để cho Quỳnh phải chịu thiệt thòi, sẽ dành cho Quỳnh thật nhiều tình yêu thương và không để Quỳnh phải vất vả nữa. Quỳnh đã ở không mấy ngày hôm nay rồi, cứ ở nhà ăn uống rồi đi ra đi vào, cô cảm thấy rất là ngại. Cô nói với bà Tâm, "Nhà mình nhiều việc như vậy, ngày mai mẹ cho con ra giẫy làm cùng với mọi người nha mẹ." "Không được, con bây giờ đã là con gái trong nhà mình rồi, mẹ đâu thể để con làm lụng vất vả như trước đây, con cứ ở ở nhà đi, không cần phải làm gì cả." Nhưng con ở nhà con thấy buồn lắm mẹ ạ. Con bé này đã vất vả từ nhỏ rồi, bây giờ đi lấy chồng thì phải nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi đi chứ. Nhà mình á chẳng thiếu gì tiền cả, con không cần phải lo đâu. Mẹ cứ cho con ra giấy đi mà mẹ, ở nhà thực sự rất là buồn. Quỳnh cứ năn nỉ khiến bà tâm mỏi lòng, muốn Quỳnh có cuộc sống sung sướng nhưng Quỳnh lại không chịu. Bà ấy đành đồng ý để cho Quỳnh ra giấy, phụ bà ấy quản công. Chuyện hồi dáng vẫn còn khiến cho bà ấy cảm thấy áy náy không nguôi. Bà ấy muốn đưa Quỳnh với Long lên thị xã chơi, vừa là để biết đây biết đó, vừa là để mua cho Quỳnh thêm mấy bộ quần áo mới. Bây giờ Quỳnh cũng giống như con ruột của bà ấy vậy, bà ấy sẽ không để cho Quỳnh phải thua kém bất cứ ai. "Đấy, cô thấy không? Bà chủ lại đưa cô Quỳnh đi chơi rồi, chẳng nói gì đến cô cả." Trầm đang mải nhìn về phía bà Tâm, nghe thấy có tiếng nói phía sau thì quay lại. Nhìn bà thủy bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Bà có ý đồ gì? Ờ, cô nói như vậy là sao ạ? Tôi thấy hình như là bà có ý muốn chia rẽ mẹ con tôi. Ông xã không phải đâu ạ. Ờ tôi chỉ cảm thấy cô bị thua thiệt thôi. Tôi làm việc ở đây cũng đã rất lâu rồi, cho nên là tôi cảm thấy rất là thương cô. Ai mượn bà thương tôi? Bà đừng tưởng tôi không biết nhé. Chẳng qua là bà ghen ghét vì con nhỏ đó thôi. Làm như là tử tế lắm không bằng ấy. Nếu như cả tôi và cô đều ghét cô ta, Vậy sao chúng ta không hợp lại? Tôi còn có lý do để mà ghét. Còn bà thì sao? Lý do gì mà bà ghét nó? Nói thật với cô ấy là con gái của tôi chuẩn bị lên đây. Ý bà là ờ vâng, tôi muốn con bé với cậu chủ trở thành một đôi. <cười> Cũng ham vật chất lắm nhỉ. Nếu mà như con gái của tôi với cậu chủ mà thành một đôi ấy thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì tới quyền lợi của cô. Ai dám chắc được điều đó? Con gái tôi nó hơi ngốc nghếch một chút. Nó sẽ không có nhiều tham vọng đâu. Tôi cả đời chỉ đi làm giúp việc, có miếng ăn miếng uống đã là tốt rồi, chứ đâu dám tham lam thứ gì từ nhà chủ. Con gái tôi nó không được thông minh, nên tôi muốn tìm cho nó một chỗ dựa dẫm cả đời, không phải lo cơm ăn áo mặc, chẳng mong gì cao sang cả. Hử? <cười> ông Long á, ông ấy đã ngớ ngẩn lắm rồi, bây giờ bà lại còn muốn đẩy đứa con gái ngớ ngẩn của bà vào nhà tôi. Nhà tôi á không phải là cái trại tâm thần. Nhưng ít nhất thì nó cũng còn đỡ hơn là cô quỳnh bây giờ. Cô không thấy sao, cô ấy rất là gian manh, tìm đủ mọi cách để lấy lòng ông bà chủ. Từ lúc tới đây là cứ giả ngoan giả tốt, ông bà chủ vẫn yêu quý hơn là cái yêu quý cô còn gì? Bả im ngay. Tôi thấy cô á còn chưa nghĩ thông nên mới nói như vậy, cũng không có ý gì. Nếu như nói về chuyện hợp tác á thì bà tính giúp tôi như thế nào? Dạo này tôi không có nhiều tiền đâu đấy, đừng có nghĩ lấy tiền từ trong túi của tôi. Tôi đã nói rõ mục đích của mình với cô rồi, tôi không cần tiền. Tôi chỉ mong sao con gái của tôi tìm được chỗ nương tựa, để sau này nếu có nhắm mắt thì tôi cũng yên lòng. Tôi không có thời gian ở nhà, vậy cho nên là từng cử động của nó bà cứ để ý cho tôi, có gì báo lại, tự tôi sẽ tìm cách đối phó với nó. Bà có làm được không? Tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, nên ai làm gì đi đâu, rồi ạ cũng có thể để ý được hết. Cô yên tâm. Vậy thì được, nếu như bà ngoan ngoãn nghe lời tôi ấy, thì tôi sẽ chuồi cho bà một con đường để bà làm ăn. Còn nếu như bà muốn dở trò á thì đừng có trách, vì bố mẹ tôi sẽ không bao giờ tin lời người ngoài đâu. À, tôi biết mà. Chầm bỏ đi." Bà thì đứng nhìn theo chằm môi khẽ nhếch lên. Mỗi con người đều có lòng tham lam và ích kỷ, thế nhưng người biết tìm lại, người lại không. Họ muốn tìm cách để cho mình có cuộc sống sung sướng, mặc kệ mình có chà đạp lên người khác hay không. Xe đã đi tới nửa đường, Quỳnh không quen đi ô tô nên hơi say đầu gục nhẹ vào vai Long, Long cũng ngồi im để Quỳnh dựa vào, lúc này ra dáng một người đàn ông trưởng thành lắm, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Quỳnh rồi trầm trồ, tóc mượt thật đấy, lại quay sang nói với mẹ Tâm, khi nào mẹ mua cho con dầu gội giống như em Quỳnh nhé, còn gội cho mượt tóc. Bà Tâm gật đầu, những lúc như thế này bà lại càng cảm, cảm thấy thương con mình hơn, trẻ con biết đến bao giờ đây, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào bình thường trở lại được sinh ra một đứa con thông minh lanh lợi, ấy thế mà ông trời lại bắt đổi, khiến cho nó trở thành ngốc nghếch, có người bố mẹ nào mà lại không đau lòng. Chí nhìn qua gương chiếu hậu, cứ thỉnh thoảng lại ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Quỳnh, mấy ngày nay lúc nào cũng chỉ đứng ở một góc nhìn lén thôi, chẳng dám lại gần, cũng không dám nói chuyện thẳng mặt. Tình cảm đã cố giấu ở trong lòng thì cô tránh hẳn đi lại tốt, thứ không thuộc về mình vẫn luôn mang lại sự khao khát mãnh liệt. Chí đang rất sợ điều đó. Tới siêu thị, Chí đi gửi xe, còn bà Tâm đưa Quỳnh với Long vào bên trong uống nước. Chưa bao giờ Quỳnh được đặt chân tới một nơi rộng lớn và đẹp đẽ như vậy. Chỗ cô ở là núi rừng mà, muốn đi tới nơi này thì phải đi khá xa, mà bản thân chẳng bao giờ có khái niệm tới những nơi như thế này cả. Cô không có tiền, cũng chẳng được đi bao giờ, xa vời cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bà Tâm dặn dò Long với Quỳnh, ở đây hơi rộng nên là các con phải đi theo mẹ nhé. Đừng có mà tự ý chạy lung tung quẻo lạc. Vâng ạ." Quỳnh đi theo bà Tâm, đúng là cô sợ lạc đường thật, nên cứ nắm chặt lấy tay Long. Long cũng rất ngoan ngoãn đi theo mẹ, có lẽ cũng sợ. Đi đến chỗ người ta bán đồ chơi trẻ con, Long nhất định không đi nữa, cứ đứng im ở đó thôi. Đâu lắm rồi bà Tâm không mua đồ chơi cho Long, vì bà ấy muốn Long trưởng thành lên một chút. Đã 25 tuổi đầu rồi, thế mà chơi mấy thứ đồ chơi dành cho trẻ con này được. Có điều khi gặp ánh mắt mong chờ của con, thì bà ấy lại không thể cứng rắn, lại tặc lưỡi mua cho con một bộ đồ chơi điều khiển. Những lúc như thế này, bà ấy cảm thấy buồn lắm. Đi đến chỗ bán quần áo thì bà Tâm dừng lại, bà ấy bảo Quỳnh, con thích cái nào thì chọn đi, mẹ mua cho. Dạ thôi mẹ ơi, quần áo của con ở nhà đã nhiều lắm rồi, cứ mua đi, lúc nào đi đâu thì ngoài trừ những lúc đi làm ra thì phải có những lúc ra ngoài thư giãn chứ, đâu có thể ăn mặc xề xòa được. Đừng để cho người ta đánh giá con ạ." "Vâng." Quỳnh biết bà Tâm đang nói đến chuyện gì, bây giờ cô đã là con dâu của một gia đình có máu mặt rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến thể diện của nhà chồng, không thể để cho nhà chồng mất mặt. Có điều khi nhìn giá tiền ở trên những bộ quần áo, Quỳnh chỉ biết nuốt khan một tiếng, nó quá đắt. "Con đã chọn được bộ nào chưa?" "Dạ chưa ạ, chưa chọn được hay là không muốn mua." "Con, mẹ đã nói với con rồi, nhà mình không thiếu tiền." kể cả con có mua bao nhiêu cũng được. Nhưng mà con mới về nhà mình, con còn chưa làm được gì cả, con cứ tiêu tiền như thế này con cảm thấy ngại lắm ạ. Có gì mà phải ngại, con là vợ của thằng Long, mỗi ngày đều chăm sóc cho Long là đã giúp đỡ mẹ quá nhiều rồi. Từ lúc có con, lòng vui vẻ hẳn này, không còn lủi thủi chơi một mình như trước đây nữa. Con phải cảm ơn mọi người trong nhà mình mới phải, nhờ có mọi người mà con thoát được khỏi cuộc sống trước đây. Con không cần phải suy nghĩ về chuyện đó nữa. Từ giờ con có cuộc sống của riêng mình rồi, họ đã bán con lấy tiền nên là cứ mặc kệ họ đi, còn nạp bố con, sau này nếu như ông ấy sa cơ thất thế thì mẹ cũng không cấm con lo cho ông ấy, máu mủ ruột rà không dễ bị bỏ được đâu. Con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Mẹ cũng là người có bố có mẹ, tuy là bố của mẹ đã không còn nữa, nhưng mẹ vẫn biết chữ hiếu đi đầu, con đừng có lo. Vâng ạ. Vì Quỳnh mãi chẳng chọn được bộ quần áo nào nên là bà tâm tự mua cho Quỳnh mấy bộ có mua thêm cho cả Long nữa. Bà Tâm nhìn xung quanh không thấy anh Chí đâu cả, bà ấy nói với Quỷ, lần nào cũng như vậy đấy, cứ đi tới chỗ này là anh Chí anh ấy lại ngải, anh ấy chẳng vào bao giờ, thôi, để mẹ mua luôn cho anh ấy mấy bộ quần áo, lâu rồi chẳng thấy anh ấy mua sắm gì. Anh Chí cũng giống như người trong gia đình mình vậy, vậy nên là có gì con cứ nhờ anh ấy, hoặc là anh ấy có gì cần giúp con cứ giúp. Ngày mai ra dãy quản công cùng với anh ấy, anh em nhớ giúp đỡ lẫn nhau. Vâng ạ. Anh Chí tội nghiệp lắm đó con, từ nhỏ anh ấy đã mồ côi cả bố lẫn mẹ rồi. Hóa ra hoàn cảnh của anh Chí cũng đáng thương giống như Quỳnh vậy, một người thì có bố cũng như không, còn một người lại chẳng có trốn để trở về. Tâm trạng trùng xuống một chút, ấy thế mà khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Long lúc ôm bộ đồ chơi điều khiển, Quỳnh lại bất giác cười theo. Người đàn ông này có thể điều chỉnh lại tâm trạng của Quỳnh, khiến cho nó trở nên tươi sáng. Vừa đi, Long vừa nói với Quỳnh Lát nữa về em chơi ô tô điều khiển với anh nhé. Có 2 chiếc, mỗi người 1 chiếc, mình ra đằng sau nhà chơi. Vâng, nhưng mà em lấy chiếc to nhé, còn anh chiếc nhỏ thôi. Long nhìn bộ đồ chơi rồi lại nhìn Quỳnh, suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới lắc đầu. Không được đâu, Long phải được chiếc to hơn chứ, không nhường Long à? <cười> em đã nhường giường cho anh ngủ rồi đấy, bây giờ lại còn muốn em nhường ô tô nữa sao? Thật không công bằng chút nào. Vậy hôm nay em lên giường ngủ đi đang gọi với ghế cho. Nhưng mà như vậy ấy mẹ sẽ mắng em đấy, hay là anh cho em ngủ chung trên giường với anh đi, không được đâu, có ma bố sẽ bắt đấy, sợ lắm. Em chồm chân trốn kỹ mà không nhìn thấy em đâu mà, nó nhìn thấy đấy. Anh không tin, anh hỏi mẹ mà xem. Nãy giờ bà Tâm chú ý nghe cuộc trò chuyện giữa Quỳnh với Long, buồn cười lắm mà không dám cười. Long nghe Quỳnh nói vậy liền quay qua hỏi bà Tâm, có phải không mẹ? Có phải là chỉ cần trùm chăn trốn kỹ thì nó sẽ không phát hiện ra không?" Bà Tâm chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu, lòng lại thắc mắc, "Thế sao lúc trước mẹ không nói với con như vậy, mẹ không thương con à, mẹ không muốn ngủ cùng với con à?" Bà Tâm còn chưa biết phải nói thế nào thì Quỳnh nói với Long, "Không phải đâu, mẹ là mẹ thương anh lắm đấy." Long vẫn không chịu mặt buồn hêu, Quỳnh hỏi Long, "Anh có muốn trở thành một người đàn ông trưởng thành không, một người mạnh mẽ có thể che chở cho tất cả mọi người trong gia đình ấy?" Long gật đầu, mẹ muốn anh ra ngoài ngủ riêng để anh có thể tự lập, như vậy mới có thể mạnh mẽ mà bảo vệ người khác được chứ, đúng không nào? Long lại bắt đầu suy nghĩ rồi lại hỏi Quỳnh, thế sao em với anh lại phải ở chung phòng vậy? Vì chúng ta là vợ chồng. Tại sao vợ chồng lại ở chung phòng? Quỳnh vẫn kiên nhẫn giải thích cho Long, em đã từng nói với anh là vợ chồng phải yêu thương chăm sóc lẫn nhau mà, phải ở chung phòng thì mới chăm sóc bảo vệ nhau được. Thế sao? Long vẫn muốn hỏi gì đó, nhưng bà Tâm ngay lập tức đánh lạc hướng Long bằng cách chỉ về phía quầy đồ ăn trước mặt. Con có muốn uống một cốc nước cho đỡ khát không? Long quên luôn câu muốn hỏi mà gật đầu đồng ý. Con muốn ăn một miếng bánh kem nữa. Ăn bánh kem nhiều á không tốt đâu, chỉ một miếng thôi mà. Thế cũng được. Long chạy nhanh về phía trước, lúc này bà Tâm mới nói với quỷ. Thằng bé không hiểu được những chuyện mà chúng ta vẫn hiểu đâu con ạ. Càng giải thích thì thằng bé càng hỏi nhiều. <cười> vất vả cho con rồi. Dạ à, không sao đâu ạ. Nếu như anh ấy thắc mắc điều gì, con có thể giải thích cho anh ấy, lâu dần anh ấy sẽ không còn xa cách với con nữa." Bà Tâm khẽ mỉm cười, "Mẹ thật may mắn vì có được đứa con dâu như con." "Con mới là người may mắn mà mẹ." Thế thì hai mẹ con ta đều là những người may mắn. Chí đã vào trong siêu thị từ lúc nào, vẫn đứng một góc nhìn về phía Quỳnh, nhìn bà Tâm đối xử với Quỳnh tốt như vậy, Chí cũng yên lòng. Một người quanh năm suốt tháng đi làm thuê như trí, cũng không thể nào có tiền để đưa cho bố mẹ Quỳnh như vậy. Chẳng thế nào giúp Quỳnh thoát ra khỏi cuộc sống như địa ngục đó. Lòng vô tình nhìn thấy trí, vội vàng đứng dậy vẫy tay, trí đang phải đi về phía bọn họ. Bà Tâm hỏi trí, "Nãy giờ con đi đâu vậy? Ở bên ngoài có chút việc ạ. Con ngồi xuống đây đi, bác vừa mua cho con mấy bộ quần áo." "Bác mua quần áo cho con làm gì thế? Ở nhà còn nhiều lắm, năm nào bác cũng mua cho con mấy lần." Cái thằng Bác không mua cho con á, con có chịu mua đâu, mặc đẹp trai một chút chứ còn lấy vợ nữa chứ. Còn như thế này thì ai lấy hả bác? Chịu khó như con á thì thiếu gì người người ta lấy, chẳng qua là con cứ kén chọn thôi. Bây giờ nhá, đánh tiếng một cái, coi mà người ta mai mối đầy ra cái chứ. Con vẫn chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ đâu, nên bác đừng có tìm người làm mai đấy nhé. Bác biết rồi, mấy lần thất bại rồi ấy nên bác không giải nữa đâu, con yêu ai lấy ai thì tự con chọn đi. Vâng. Bà Tâm đi mua thêm một suất bánh nướng cho Chí, lòng mang bộ ô tô điều khiển ra khoe với Chí. Em có ô tô mới đây anh Chí, anh có muốn chơi cùng với em không? Lát nữa về nhà em với Quỳnh sẽ chơi đó. Hay em chơi đi, anh về còn phải đi làm nữa. Sao anh suốt ngày đi làm thế, chẳng chịu chơi với em gì cả? Để lúc nào rảnh rỗi đã nhá. Buổi chiều em với Quỳnh còn đi thả diều nữa cơ. Mấy ngày hôm nay không có gió đâu, để lúc nào hết mưa đã rồi hẵng đi thả diều cao quá mà gặp sấm sét nguy hiểm lắm, nhớ chưa? Vâng. Mặc dù vâng dạ đồng ý thế, nhưng mà Long vẫn cảm thấy hơi buồn, lén quay qua nhìn Quỳnh. Quỳnh lại nói với Long: "Anh chỉ nói đúng rồi đấy ạ, trời mưa không nên thả diều sẽ rất nguy hiểm, để lúc nào hết mưa đã nhé, rồi em với anh đi ra ngoài dẫy chơi. Nhưng mà bao giờ thì mới hết mưa? Về chơi ô tô điều khiển trước đã, lúc nào hết mưa thì mình đi thả diều." Long gật đầu. Bà Tâm mang bánh đến nơi rồi đặt trước mặt Chí, "Con ăn đi, lần nào đi chơi cùng với mọi người cũng toàn trốn, chúng ta là người sống chung một nhà, sao con cứ khách sáo mãi thế?" "Khi nãy ở bên ngoài có việc thật mà bác." "Ừ, nhưng mà từ lần sau không được khách sáo như trước đây nữa đâu nhé." "Con biết rồi ạ." Dù bà Tâm nói như vậy, nhưng Chí vẫn biết thân biết phận của mình, chỉ là một kẻ đi làm thuê, sao có thể tự xếp ngang hàng mình với chủ. Nếu như bản thân vô vập quá, Trong mấy chốc người ta cảm thấy như bị lợi dụng xong mà bền được. Ăn uống xong thì mọi người trở về nhà, đã qua giờ cơm trưa rồi, ông Tiến đã ăn cơm xong đang ngồi hóng mát ở trước cổng, nhìn thấy vợ con về thì vui vẻ hỏi: "Mấy mẹ con đi mua được nhiều đồ không? Thế bà có mua cho tôi cái gì không vậy?" "Tôi mua đồ cho cả ông và cái châm nữa mà, thế còn được, dạo này bà bỏ bê tôi lắm rồi đấy nhé." Ai ngờ ta không biết lại tưởng ông nói thật. Rồi hai người nhìn nhau cười. Quỳnh cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ chồng quá, tuổi đã xế chiều nhưng vẫn yêu thương nhau, cô mong rằng cô và Long trở tới cuối đời cũng vẫn được như vậy, ở bên nhau một cách nhẹ nhàng nhất. Quỳnh đi về phòng cất đồ, nhìn ngắm những bộ quần áo rực rỡ màu sắc, cô cũng cảm thấy vui lắm. Từ nhỏ đã thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, bây giờ được đối xử tốt như thế này, làm sao mà không vui cho được. Lòng lại hoài mãi mà chẳng mở được hộp đồ chơi. Quỳnh gấp gọn quần áo rồi mở cho Long, nhìn chiếc ô tô mới cứng mà Long cười không ngừng. Anh vui như vậy sao? Vui lắm, lâu lắm rồi mẹ tâm trắng mua đồ chơi cho, mẹ bảo lớn rồi không được chơi đồ chơi nữa, may mà có Quỳnh đi cùng đấy. Em thấy mẹ nói cũng đúng mà, bây giờ anh lớn rồi, không còn là một đứa trẻ nữa, nên là hạn chế chơi những thứ này thôi nhé. Long nhìn Quỳnh với đôi mắt long lanh. Tại sao người lớn lại không được chơi đồ của trẻ con? Không ai cấm người lớn chơi đồ của trẻ con cả. Vì là người lớn có những việc khác phải làm, sẽ phải dành ít thời gian để chơi những đồ chơi này hơn thôi. Nhưng mà lòng đâu có phải làm gì đâu, mẹ chẳng cho làm cái gì cả. Hay là ngày mai anh lên giấy làm việc với em đi, em sẽ chỉ cho anh. Lúc trước xin mẹ, mẹ chẳng cho đi. Anh đi cùng với em để em xin mẹ nhé, được không? Em nghĩ chắc là được, nhưng mà em chưa hứa trước đâu, em phải hỏi ý kiến mẹ đã. Mẹ chẳng cho đâu. Nói rồi Long đem chiếc ô tô đắt sữa phòng, rồi ngồi lên trên giường điều khiển, mắt nhìn vào ô tô chăm chăm, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Tự nhiên Quỳnh cảm thấy, có phải là bản thân mình quá tham vọng rồi không? Lại muốn Long đi theo sự dẫn dắt của mình, dù cô không biết là có thể giúp Long trưởng thành hơn hay không, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Long cứ mãi là một đứa trẻ ngây ngô như vậy. Nếu không thử, làm sao biết là mình có làm được hay không? Quỳnh lấy chiếc ô tô rồi chơi cùng với Long. Vừa chơi vừa nói chuyện tâm sự, Quynh cũng hiểu về Long hơn rất nhiều, từ tính cách cho tới hành động, có vẻ như Long đã dần làm quen với sự xuất hiện của Quynh trong cuộc sống của Long rồi. Chơi chán ở trong phòng, Long lại rủ Quynh đi ra ngoài sân chơi cho nhiều. Chiều nắng không gắt, lại được che bởi ngôi nhà rộng lớn, không khí ở ngoài rất tươi mát, cảm giác lúc này thực sự rất là thoải mái. Lúc trước chỉ có một mình Long như trẻ con thôi, giờ có thêm Quynh sang chơi cùng với Long là trong nhà có tới hai đứa trẻ. Ông Tiến với bà Tâm nhìn ra bên ngoài mà cùng nhau cười khúc khích, sao có cảm giác giống như được quay trở về với tuổi thơ, khi ấy hai người đều còn trẻ, đều chưa phải lo quá nhiều chuyện. Mỗi năm qua đi, kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, con người cứ thế cuốn theo đồng tiền mà quên mất những bình yên nhỏ bé hiện tại. May mắn quá bà ạ, may mắn vì cái quỷ nó chịu làm con dâu nhà mình. Tôi cũng thấy như vậy đấy. Hai ông bà đang nói chuyện vui vẻ thì châm đi vào, mặt hằm hằm. May mắn cái nỗi gì, mất toi 1 tỷ chứ làm như nó về làm dâu bố mẹ không vậy ấy. Còn chưa kể á tiền bạc quần áo, các thứ vàng bạc, có ngày á nó ôm hết của cải bỏ đi theo thằng khác, xem lúc ấy bố mẹ còn cười được không? Ông tiến với bà Tâm, chán không thể muốn nói, thấy mình không được đáp lời, châm bực lắm. Sao có cảm giác giống như mình là người thừa thải trong ngôi nhà này vậy? Ấy? Ít nhất thì con gái ruột cũng phải được đối xử hơn chứ, lý nào lại phân biệt như thế? Bố, mẹ, con thấy bố mẹ rất là quá đáng rồi đấy nhé. Tha rằng con không phải là con gái của bố mẹ thì không nói làm gì, đằng này con do bố mẹ đẻ ra mà bố mẹ đối xử với con không bằng người ngoài." Bà Tâm đứng dậy, "Mày im đi, mày xem lại cách cư xử của mày xem, trong cái nhà này không bao giờ phân biệt đối xử với ai cả." Anh mày nó từ bé đã phải chịu thiệt thòi, cũng là do sự bất cẩn của tao với bố mày, mới khiến cho anh mày ra nông nỗi này. Bây giờ có người chịu ở bên cạnh nó, chăm sóc cho nó thì mày phải yêu thương người ta chứ. Nay mày kiếm chuyện, mai mày đặt điều, cái tâm của mày xấu đến mức không ai có thể chấp nhận được mà mày vẫn còn không biết hay sao. Bố mẹ bị nó bỏ bùa rồi, vậy nên là lúc nào bố mẹ cũng bênh vực nó. Cái loại nó từ bé sống đã nghèo nàn rách rưới, thì làm gì có chuyện yêu thương gì ai, nó chỉ yêu thương nó thôi, yêu thương tài sản của cái nhà này. Rồi bố mẹ sẽ biết, lúc đó hối hận cũng đừng nói con là con không bảo gì trước. Ta hối hận vì đã không dạy dỗ mày đàng hoàng từ tễ đấy, lẽ ra mày có cuộc sống sung sướng như thế này thì mày phải biết chia sẻ với người khác chứ. Tằng này chưa bao giờ mày giúp đỡ bố mẹ bất cứ cái gì, kể cả mùa màng vất vả như vậy, mày cũng chẳng ngó ngàng. Mẹ cứ một câu chửi mắng, hai câu chửi mắng, con đi khỏi cái nhà này cho xong. Cảm thấy ra ngoài mà vẫn sống tốt, vẫn có tiền tiêu dùng rảnh thì cứ việc đi. Còn nếu như không làm được í, thì tốt nhất sau này thay tâm đổi tính đi, đừng có để bố mẹ lúc nào cũng phải buồn lòng. Chầm hậm hực bước đi, ông tiến nhìn theo con mà nén tiếng thở dài. Bà, từ thấy bảo hơi nặng lời với con bé rồi đấy, dù sao nó cũng còn trẻ, tính cách thì bồng bột không phải là tính cách bồng bột gì cả, là nó đang ghen ghét với cái Quỳnh, trong khi bản thân nó cũng chẳng thiếu thốn cái gì. Tính cách hẹp hòi như vậy, làm sao mà không nói cho được. Mình làm cha làm mẹ, không thể cứ dung túng mãi cho con cái. Nếu sau này nó đi lấy chồng mà cứ giữ cái tính cách kiểu này thì biết làm sao được hả ông? Biết là vợ nói đúng, nhưng ông Tiến vẫn thương con lắm, chẳng biết phải nói như thế nào để con hiểu. Nhiều lúc người làm cha làm mẹ cũng phải đau đầu. Thấy ông tiến muộn như vậy, bà Tâm mới nói với ông, "Để lúc nào tôi nói chuyện lại với nó nhẹ nhàng hơn, bà ông đừng có chiều nó quá. Nếu nó có xin tiền ấy thì cũng cho vừa phải thôi. Bây giờ ở ngoài xã hội kia tệ nạn rất nhiều, tính cách nó thì ngông cuồng như vậy, tôi cảm thấy lo lắm." "Tôi biết rồi." Đến bữa ăn tối cũng không thấy Trâm đâu, Quỳnh lại chủ động đi tìm Trâm. Lúc đến gần phòng, nghe tiếng Trâm gọi điện thoại cho ai đó, Sớm muộn gì tao cũng đuổi nó ra khỏi cái nhà tao à. Mẹ nó chứ, ranh con láo toét, dám đến đây chiếm vị trí của tao. Đã vậy lại còn được ông anh tao nữa chứ, cứ suốt ngày bám theo nó như cái đuôi vậy. Không biết đầu dây bên kia nói gì, một lúc sau trầm lại tiếp tục. Tao không tin là bố mẹ tao á, yêu quý con nhỏ đó hơn tao. Sẽ có một ngày, tao cho nó phải nếm trải vị đắng. Lúc đó nhục nhã mà cút ra khỏi nhà tao." Quynh băng hoàng đứng ở đó một lúc rất lâu. Thật không ngờ trong suy nghĩ của người mà Quynh lúc nào cũng muốn làm thân lại như thế. Ghét cô đến mức chỉ muốn đuổi cô ra khỏi nhà, thậm chí dùng những lời lẽ rất khó nghe để nói về cô. Tại sao lại như vậy? Cô đã làm gì sai hay sao? Lúc ở nhà cô đã bị ghét bỏ, đi lấy chồng cứ nghĩ sẽ thoát khỏi cảnh đó, nhưng bây giờ lại như thế này. Cô đau lòng đến mức bật khóc. Lúc quay trở lại để ăn cơm cùng với mọi người, mắt cô đã đỏ hoe. Bà Tâm ngay lập tức nhìn thấy sự thay đổi của cô. "Con làm sao vậy? Sao mắt con lại đỏ thế kia? Hay là con Trâm nó lại nói những gì không đúng về con?" "Dạ à, không phải đâu mẹ ơi. Chi nãy con bị con gì đó bay vào mắt ấy, bây giờ vẫn còn hơi đau." "Thế thì con đi ăn rồi vào phòng nghỉ ngơi, mai mẹ đưa con đi khám." Dạ không sao đâu ạ, con chỉ cần ngủ một giấc là con có thể khỏe lại thôi. Nếu ngày mai mà cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải nói với mẹ nghe chưa, đừng có chịu một mình. Hoàng ạ." Trở về phòng, Quỳnh vẫn còn cảm thấy rất buồn, cứ ngồi lầm lì một góc. Quỳnh cũng không có tâm trạng để chơi cùng với Long. Long thấy Quỳnh không nói chuyện thì buồn lắm, cầm cái ô tô trong tay mà cứ đứng nhìn Quỳnh suốt thôi. Long mở cửa đi ra ngoài. Thấy bà Tâm đang đứng ở gần đó nên chạy lại phía bà ấy. "Sao con không ở trong phòng ngủ mà lại ra đây làm gì?" "Mẹ ơi, Quỳnh bị làm sao ấy?" "Vợ con làm sao? Con thấy Quỳnh buồn lắm, Quỳnh chẳng nói chuyện với con, cũng chẳng chịu chơi với con nữa." "Con có biết tại sao không?" Lòng lắc đầu, bà Tâm cũng chẳng biết lý do về sao, rõ ràng trước khi ăn cơm vẫn còn rất bình thường. Chỉ đến khi Quỳnh đi tìm Tâm, thì mới tâm trạng như vậy, chắc chắn là Trâm lại nói gì đó rồi. Thời điểm này bà Tâm vô cùng đau đầu mà không biết phải cư xử sao để mọi thứ êm đẹp. Nếu cứ liên tục mắng mỏ Trâm thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, còn im lặng không nói gì để Quỳnh chịu thiệt thòi cũng không được. Bao nhiêu năm bươn chải kiếm đồng tiền đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ lại bất lực bởi con gái, người mẹ nào lại không đau lòng? Quỳnh thẫn thờ một lúc rất lâu trong phòng, đến lúc giật mình thì không thấy Long đâu, vội vàng chạy ra ngoài tìm. Lúc này bà Tâm nhìn thấy Quỳnh đi ra khỏi phòng rồi, Quỳnh cũng nhìn thấy bà, cô cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt rồi đi về phía bà ấy. "Mẹ." "Ừ, con ngồi xuống đây, hai mẹ con mình nói chuyện một lát." "Vâng." Rồi bà ấy quay qua Long, "Con đi vào phòng chơi một chút đi, xong nga rồi lát nữa mẹ với em Quỳnh nói chuyện xong thì đi ngủ nhé." "Vâng." Lâm gầm ô tô vào trong phòng, ở bên ngoài vườn chỉ còn có bà Tâm và Quỳnh. Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy chai sạn của Quỳnh. Cảm nhận những vết chai sạn ấy lại khiến càng cho bà đau lòng hơn. Con gả đến đây lại phải chịu thêm thiệt thòi rồi. Con không sao đâu mà mẹ, bố mẹ đều đối xử với con rất tốt. Anh Lâm cũng rất yêu quý con, con không phải chịu thiệt thòi gì cả. Mẹ không biết là cái châm nó đã nói gì nhưng mà mẹ nghĩ là rất khó nghe nên con mới buồn như vậy. Em nó là một đứa được nuông chiều từ nhỏ, bố mẹ đã không dạy dỗ em nó cẩn thận nên tính cách nó ngang bướng, khiến con phải chịu nghe những lời không hay. Mẹ xin lỗi con. Mẹ ơi, mẹ có lỗi gì đâu mẹ. Con không sao cả. Trước đây cuộc sống của con rất tệ, bây giờ mọi người đối xử với con tốt như vậy, con chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Sau này con mong có thể khiến cho em ấy không còn ghét con như bây giờ nữa nếu như không được vì con thì con xin chấp nhận con không thể bắt người khác phải yêu quý mình bà Tâm thấy lúc nào Quỳnh cũng nhận phần thiệt thỏi về mình có lẽ cuộc sống trước đây đã tạo nên tính cách như vậy càm chịu đến đau lòng nói chuyện thêm một lúc thì cả bà Tâm với Quỳnh đều về phòng ngủ mỗi người mang trong lòng mỗi tâm trạng Long vẫn chưa ngủ vẫn ôm chặt chiếc ô tô trong tay Long ngồi ở trên ghế sofa và không thể nhận Có vẻ như đang buồn chuyện gì đó Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Long Anh làm sao thế Ô tô bị hỏng rồi Sao lại hỏng được Ô tô mới mua cơ mà Để em xem nào Quỳnh kiểm tra một lượt Nhìn thấy chiếc ô tô đã bị lệch pin Quỳnh mở nắp lại cẩn thận Rồi đưa điều khiển cho Long Anh chơi thử đi xem được chưa Long bấm điều khiển Ô tô lại chạy bình thường Khiến Long cười chảy kết cả nước mắt Quỳnh siêu quá Sửa được cả ô tô luôn đây này Quỳnh giỏi nhất. Nếu em đã giỏi như vậy thì anh phải thưởng cho em cái gì đó đi. Quỳnh thích gì? Một lúc như nhớ ra chuyện gì đó long lại buồn, nhưng mà anh không có tiền đâu, phải xin mẹ á. Em không cần tiền hay cần mua gì cả. Vậy Quỳnh cần gì? Em chỉ cần anh á, lúc nào cũng yêu thương em là được. Mẹ bảo nếu yêu thương mẹ thì phải nghe lời mẹ. Vậy nếu như anh yêu thương Quỳnh thì anh phải nghe lời Quỳnh đúng không? Quỳnh gật đầu. Quỳnh làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho Long, nên nếu như Long nghe theo lời Quỳnh thì tốt quá rồi. Lại nghĩ tới một chuyện vẫn chưa làm được, Quỳnh nói với Long, "Tối nay em ngủ ở trên giường nhé, em ngủ ở dưới ghế mãi đau lưng lắm, nếu như em với anh ngủ chung một giường thì có chuyện gì xảy ra còn có thể bảo vệ lẫn nhau, chứ ở cách xa như vậy làm sao mà kịp." Long vẫn không muốn thì phải, có lẽ lòng Long sợ, đôi ám ảnh do ngày trước thường xuyên bị ông bà tâm dọa ma nên là giờ vẫn không thể quên được. Quynh thấy Long lo sợ như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, định mang chăn xuống dưới ghế ngủ thì Thê Long nói: "Nhưng mà em nhớ, phải trùng chăn trốn kỹ vào đấy nhé, nếu không hiện là con ma bồ nó thấy đấy." Quynh đồng ý ngay lập tức: "Em biết rồi mà, em hứa là sẽ trốn kỹ, anh đừng lo." Quynh nói như vậy Long mới yên tâm, chính bản thân Long cũng kéo chăn trùm kín đầu. Nằm trên chiếc giường êm ái khiến cho giấc ngủ của Quynh cũng đến nhanh chóng hơn, có thể ngủ một giấc ngon lành đến tới gần sáng. Quynh giật mình thức giấc, thì thấy Long đang ôm chặt lấy mình, khẽ nghiêng mặt sang bắt gặp gương mặt say giấc của Long, gương mặt có tất cả mọi thứ đều rất hài hòa. Quynh ngắm nhìn rất lâu, lúc ngủ như thế này thì là gương mặt của một người đàn ông trưởng thành, chỉ khi Long thức giấc mới bộc lộ ra tính cách của một đứa trẻ, có lúc rất đáng yêu nhưng cũng có lúc khiến người ta phải đau lòng. Quỳnh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt ấy, lòng khẽ cử động, Quỳnh lại vội vàng thu tay về. Vòng tay của lòng chặt hơn, kéo Quỳnh về phía mình, cứ như thế ôm lấy Quỳnh. Tìm bỗng đập nhanh một cách lạ thường, khoảng cách giữa hai người là hoàn toàn không có. Ở trong vòng tay người đàn ông mà mình gọi là chồng, thấy sao xuyến quá. Quỳnh cũng vòng tay ôm lấy lòng, chỉ một lát là chìm vào giấc ngủ. Ngủ say đến mức trời đã sáng hẳn nhưng vẫn chưa tỉnh giấc. Long ngủ dậy, thấy bản thân mình đã ôm chặt lấy Quỳnh thì giật mình lùi ra. Lúc này Quỳnh cũng vì tiếng hét của Long mà tỉnh giấc. Thấy Long có vẻ hơi hốt hoảng, Quỳnh lại đâm lo. Anh làm sao vậy? Mẹ bảo là không được ôm người khác đâu. Mẹ bảo lúc nào thế? Lúc lâu rồi á? Lúc ấy có cô kia cứ ôm anh, xong rồi mẹ bảo là không được cho cô ấy ôm đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi anh chỉ không cho người khác ôm thôi, chứ anh phải cho vợ anh ôm chứ. Tại sao lại cho ôm? Tại vì vợ chồng là người thân của nhau, anh chỉ không cho người lạ ôm thôi, còn ví dụ như nhá, người thân của anh là bố này, mẹ này, hoặc là anh chị em đều có thể ôm anh một cái mà. À, thì ra là vậy. Lòng Nguy Quỳnh nói thì gật gù. Lúc này Quỳnh mới nhìn đồng hồ, giật mình khi phát hiện ra đã hơn 6 giờ sáng rồi. Cô mở cửa đi ra ngoài. Mọi người đang ăn sáng chuẩn bị ra dẫy. Cô cũng vội vàng lấy cơm ăn rồi đi theo mọi người. Bà Tâm bảo với cô, "Sao con không ngủ thêm đi, còn đang mệt à? Con ngủ đủ rồi mà mẹ. Nếu con mệt thì cứ ở nhà, không cần phải ra dẫy cùng với mọi người đâu. Bây giờ đang là mùa mưa, dễ ốm lắm. Cho con đi cùng mẹ đi mà, con ở nhà buồn lắm." Rồi Quỳnh cứ nhìn về phía sau, bà Tâm lại hỏi, "Con đang tìm gì thế? Con đang đợi anh Long à?" Còn đợi thằng bé làm gì? Mẹ ơi, mẹ cho con đưa anh Long ra dãy cùng nhá. Không được, lúc trước nó đã bị lạc đường rồi, cho nó ra dãy rất nguy hiểm. Con sẽ trông chừng anh ấy cẩn thận. Mẹ, mẹ cho anh ấy đi cùng nhá mẹ. Nhưng mà... Như vậy anh ấy sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm. Anh ấy đi cùng với con mà, mẹ đừng lo. Bà Tâm đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Cho dù trong lòng bà ấy lúc này đang rất lo. Long mặc bộ quần áo lao động của ông Tiến rồi chạy theo Quỳnh. Trên tay vẫn đang cầm chiếc bánh mì, vừa đi long vừa ăn nhìn tội lắm. Bà tâm thương con mà chẳng dám nói gì, cũng phải để cho con trưởng thành chứ, dù sao bây giờ cũng là người đàn ông có vợ rồi, không còn là đứa con trai nhỏ bé mà bà ấy luôn muốn bao bọc. Long Hạo hướng đi ra dãy cùng với Quỳnh, mọi người làm cỏ cho cây ở bên trên đồi, còn Quỳnh với Long ở bên dưới bưng trồng hoa màu. Năm nào cũng vậy, khi mưa tới là nhà bà Tâm sẽ trồng một ít bắp để nuôi gà, nuôi lợn Mọi thứ được nuôi ở nhà thì ăn sẽ ngon và đảm bảo hơn, đã duy trì như thế rất nhiều năm rồi. Quynh Quốc một góc thì Long cũng chạy theo Quynh Quốc một góc, Long làm chẳng ra hàng giá lối gì cả, nhưng Quynh vẫn nhẫn nại đi theo Long để sửa. Có thể ngày hôm nay Long chưa biết làm, nhưng nếu như cố gắng thì biết đâu ngày mai sẽ giỏi hơn thì sao. Bà Tâm đứng ở trên đồi nhìn xuống mà cảm thấy xót con lắm, từ bé đến lớn Long chưa bao giờ phải cầm lấy cái chổi, chưa đừng nói gì đến cái cuốc. Được một lúc, Long cảm thấy mệt, Long ngồi xuống chỗ bóng cây để nghỉ ngơi, nhìn về phía Quỳnh, vẫn thấy Quỳnh đang chăm chú làm, Long gọi Quỳnh, "Quỳnh ơi, Quỳnh đến uống nước này. Anh cứ nghỉ đi, em tranh thủ làm, không nhỡ chiều mưa không làm được." "Nhưng mà Quỳnh không mệt à?" "Em không mệt." Quỳnh cứ chăm chỉ làm như vậy, Long ngồi một mình thấy chán, lại chạy tới chỗ Khế Quốc rồi làm cùng với Quỳnh. Cả buổi sáng hôm đó, lòng Quốc được rất nhiều lỗ, dù không ra hàng ra lối gì, nhưng mà vẫn khiến cho Quỳnh cảm thấy rất vui. Quỳnh khè Long, anh Long giỏi thật đấy, chưa đi làm giấy bao giờ mà làm được như thế này rồi, tí nữa về nhà nhé, em kể với bố mẹ, chắc chắn bố mẹ sẽ khen anh đấy. Thật không? Thật mà, vậy chắc mẹ sẽ thưởng cho anh nhiều bánh kem ngon lắm đấy. Vậy chiều anh có đi cùng với em nữa không? Có chứ, nhưng mà chỗ này quốc hết rồi, làm gì còn chỗ nào nữa đâu. Chiều chúng ta sẽ bỏ phân vào trong từng cái lỗ này rồi cho hãt xuống, lớp đất lại là chúng sẽ mọc lên đấy. "Cây riệu quá đi." Long trầm trồ rồi lại hỏi Quynh, "Nhưng mà mình trồng cây gì thế? Mình trồng cây bắp để nuôi gà với lại nuôi lợn." "À." Quynh với Long lại cùng đi lên trên đồi, Long xung phong cầm cả cuốc cho Quynh. Đi lên đến nơi thì thở hổn hển vì đất xóc, lúc này là Long đã cảm thấy mệt lắm rồi. Chí lấy xe máy chở Long về, Quynh cùng với bà Tâm đi bộ ra phía sau. Dãy ý cũng gần nhà, nhưng mà lúc này Long đã thấm mệt rồi, không còn muốn đi bộ nữa. Về đến nhà, Long liền uống hai cốc nước lọc. Từ trước đến giờ Long rất ít uống nước, hai má đỏ hừng hực. Ông Tiễn nhìn thấy con như vậy thì vội ra khỏi, "Con làm cái gì ở ngoài giãy mà mặt mũi đỏ tía tai thế này?" "Hôm nay con ra giãy nha, làm được rất nhiều việc lắm đấy bố ạ." Long ngay lập tức khoe với ông ấy. "Con làm được việc gì, kể cho bố nghe xem nào." "Con cuốc lỗ để chiều nay trồng cây đó bố. Quỳnh nói là chiều nay sẽ trồng bắp để cho gà ăn." còn nói là lúc nào mà gà lớn sẽ cho con hai cái đùi luôn. Con trai của bố giỏi quá, thế buổi sáng nay làm mệt rồi thì chiều nghỉ nhá, ở nhà chơi với bố không được đâu. Con hứa với Quỳnh là chiều nay sẽ đi bỏ phân với gieo hạt rồi, con mà không đi cùng là Quỳnh buồn con đấy. Nhưng mà con xem, con đã mệt như thế này rồi cơ mà. Bố ơi, có cơm chưa? Con đói lắm rồi. Để bố đi lấy cơm cho con ăn nhá, con đợi Quỳnh về rồi ăn cùng, mẹ cũng đang đi cùng với Quỳnh nữa đợi mẹ về đã. Tự nhiên ông tiến rưng rưng, con ông đã lớn hơn một chút rồi, đã biết đợi người khác về ăn cơm cùng đội. Mấy phút sau thì bà Tâm với Quỷnh cũng về tới lượt, lần này đến lượt bà Tâm xót con. Xem kìa, mặt mũi thì vã cả mồ hôi, đã vậy lại còn đỏ nữa chứ. Bà Tâm đi lại phía Long, con trai của mẹ, hôm nay đi làm có mệt không? Long lắc đầu, con không mệt đâu mà vui lắm. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Bà Tâm với Quynh đi rửa chân tay, Quynh lại quay về phía Long đang ngồi, lại nhìn lén bà Tâm. Sợ cô bảo Long làm việc lại khiến cho mọi người buồn lòng. "Mẹ ơi, hay là con không đưa anh Long đi làm cùng với con nữa?" "Sao vậy con? Con thấy anh ấy hình như là rất mệt. Thằng bé lớn rồi, cũng không thể ở nhà chơi như một đứa trẻ mãi được. Thấy thằng bé mệt mẹ cũng xót lắm. Nhưng mà mẹ nghĩ kỹ rồi, đến lúc phải để cho thằng bé trưởng thành. Đã 25 rồi chứ có đâu có ít." Còn nó không cần phải suy nghĩ làm gì cả. Nếu như thằng bé chịu nghe lời con ấy thì con cứ bảo nó làm những việc mà con làm. Biết đâu một lúc nào đó ông trời thương lại trả thằng bé thông minh lanh lợi về cho chúng ta thì sao? Nghe bà Tâm nói như vậy, Quỳnh cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Đó cũng là những gì mà cô đang nghĩ trong đầu. Lúc ăn cơm, lòng ăn liền mấy bát ngon lành, Quỳnh gắp rau vào trong bát cho lòng. Anh ăn thêm rau đi, ăn rau có nhiều chất xơ sẽ tốt cho sức khỏe. Nếu anh ăn nhiều thì đã có thể sẽ bị béo phì đó." Long nghe thấy hai chữ béo phì mà giật mình. Béo như cái chú ở đầu làng kia ấy à? Sợ thế, thế nên là anh ăn nhiều rau củ quả và trái cây, hạn chế uống nước ngọt và mấy thứ bánh kẹo nữa, vậy thì anh mới có đủ sức để đi làm cùng với em được." Long gật đầu ăn hết bát rau ngon lành. Chăm nhìn nó sao lại thấy ngứa mắt quá. Định nói nhưng mà sợ bố mẹ cằn nhằn nên thôi, cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt lườm Quỳnh. Quỳnh biết điều đó nhưng không nói gì, cô có thể nói gì được chứ, chỉ có thể im lặng nhưng mà không biết thôi. Long ăn xong bát rau lại đưa cho Quỳnh, "Anh muốn ăn thêm một bát rau nữa." Thấy vậy Trâm không cười được miệng mà nói, "Anh ăn nhiều rau vậy thì thịt vẫn ai? Có người nãy giờ em thấy cũng chưa ăn rau, đã gấp tới 3 miếng thịt gà rồi, ăn như vậy sớm muộn gì cũng thành con lợn." Thấy bố mẹ đưa mắt nhìn mình Trâm liền nói, "Bố mẹ nhìn con làm gì?" Con cũng đâu nói bố mẹ, con lo mà ăn đi, đừng có suốt ngày nói luyên thuyên như vậy. Nếu mà rảnh rỗi quá thì chiều nay cũng đi ra dãy mà làm việc đi, trông ngô với anh chị. Con không làm được mấy công việc nặng nhọc đó đâu. Ai thích làm thích thể hiện thì tự đi mà làm. Nhà mình không thiếu tiền, thuê người làm mấy chốc toán là làm màu. Con con ăn no rồi, con đi về phòng trước đây. Chiều nay con đi học nhảy với các bạn, chắc là đến muộn con mới về. Suốt ngày chỉ lo chơi bời, không thèm đi học cái nghề nào đó đi, bố mẹ đầu tư. Con à, con chưa muốn làm cái gì cả. Con mới có 22 tuổi thôi, công việc ổn định chưa cần thiết. Nếu như nhà mình không có điều kiện thì không nói làm gì, nhà mình giàu có như vậy, nuôi con cả đời còn được, con cần gì phải đi làm? Tư tưởng này đã ngấm rất sâu vào trong đầu của cô ta rồi, vì nhà có điều kiện nên không cần thiết phải đi làm gì cả, cứ ăn chơi cho thoải mái. Mỗi năm đều thu được cả mấy tỷ bạc thì cần gì phải làm lũ cho vất vả cho khổ ra. Ăn cơm xong thì mọi người đi nghỉ trưa, Long định lên giường nằm luôn thì Quynh bảo, anh ngồi ở ghế một lát cho xuôi cơm đã, khi nãy anh ăn nhiều như vậy mà nằm luôn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Long nghe Quynh nói như vậy, lại ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Quynh cũng ngồi bên cạnh Long, cô lấy ra một tờ giấy rồi vẽ vời cái gì đó. Long tò mò hỏi, "Quynh viết gì thế?" Em nong viết giấy khen cho anh đấy. Giấy khen gì cơ? Mỗi khi anh làm được một việc gì đó tốt, em sẽ viết giấy khen cho anh. Khi nào mà anh làm không tốt, em sẽ phạt anh nhé. Phạt như thế nào? Phạt không cho anh chơi ô tô điều khiển, không cho anh đi bắt chuột chuột với em. Vậy là ngày nào học cũng phải ra giấy làm việc với em à? Không phải là ngày nào cũng phải đi, chỉ khi là anh làm gì đó sai thôi. Còn lúc nào mà anh cảm thấy mệt í thì anh không phải làm gì cả, anh cứ nói với em, em sẽ chăm sóc cho anh. Long gật đầu, lại nhìn chăm chăm vào những dòng chữ mà Quỳnh đang viết. Lúc này Quỳnh mới phát hiện ra là Long không biết chữ. Cũng phải thôi, từ nhỏ Long đã bị như thế này rồi, làm sao mà đi học được. Trong đầu Quỳnh lại lóe lóe ra một ý nghĩ, đó là Quỳnh sẽ dạy chữ cho Long. Quỳnh không được học nhiều, chỉ được học để đủ biết chữ cái thôi. Bây giờ phải dạy chữ cho Long đó là điều rất khó khăn, nhưng mà không sao, chỉ cần đủ kiên nhẫn và yêu thương, Quỳnh tin là mình sẽ làm được. Anh Long có muốn đọc được những chữ mà em đang viết không? Long gật đầu, Quỳnh lại nói, vậy thì mỗi ngày chúng ta sẽ cùng học chữ nhé, em sẽ chỉ cho anh. Long gật đầu vui vẻ, Quỳnh cũng vui theo. Ngày mai em sẽ đi chợ sớm để mua sách cho anh. Long nghe Quỳnh nói như vậy thì hào hứng lắm, đặt chiếc ô tô điều khiển sang một bên, rồi cầm lấy tờ giấy khen mà Quỳnh vừa viết, xem đi xem lại rất nhiều lần. Lúc này là Long muốn hiểu được nội dung trong tờ giấy ấy lắm rồi. Em sẽ không đọc cho anh nghe tờ giấy này viết gì đâu, để đến khi anh viết chữ rồi anh sẽ tự mình đọc nhé. Long gật đầu, Quỳnh cất tờ giấy ấy trên mặt tủ rồi bảo Long, bây giờ anh đi ngủ đi, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi trồng ngô, phải ngủ đủ rất át thì mới đỡ mệt được. Long gật đầu, có lẽ do quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng lên giường là Long đã ngủ ngay. Quỳnh bật quạt lưu diêu để Long ngủ, vì là mùa mưa nên thời tiết sẽ hôi mát mẻ hơn bình thường, bật quạt số lớn có thể sẽ khiến cho người ta bị cảm. Quỳnh cũng tranh thủ chờ mắt một lúc trên ghế sofa, cô sợ mình động vào người Long sẽ khiến Long dậy, sẽ không ngủ ngon được. Đến một giờ chiều Quỳnh tỉnh giấc, lòng vẫn đang ngủ rất ngon. Quỳnh không biết là có nên gọi Long dậy đi làm không, sợ Long vẫn còn đang mệt. Quỳnh khẽ mở cửa đi ra ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa Long cũng tỉnh dậy. Vừa bước ra sân thì thấy Long mở cửa đi ra. Anh dậy rồi à? Sao Quỳnh không gọi anh? Em thấy anh vẫn còn đang ngủ. Sợ anh mệt nên là em định chiều nay đi làm một mình. Không được đâu, phải đi cùng chứ. Quỳnh chuẩn bị nước rồi áo mưa, sau đó đi cùng với mọi người lên dãy. Lam không đi xe cùng với anh Chí mà đi bộ. Anh Chí đi xe máy là để chở quốc với đồ đạc cho tiện, chứ dãy gần không à. Mọi người làm cỏ cho cà phê ở trên đồi, đang mùa mưa nên sẽ bỏ phân nuôi trái, vì làm bằng máy nên cũng rất nhanh, có lẽ chỉ ngày mai nữa thôi là xong hết việc ở quả đồi này rồi. Quỳnh cầm gói bâm đi xuống bên dưới bưng, lòng cũng xuống bên dưới cùng với Quỳnh. Quỳnh lại nhắc nhở, anh đi chậm một chút thôi nhé, chỗ này đất dốc lại hơi trơn, cẩn thận không ngã. Anh biết rồi mà. Xuống tới nơi Quỳnh lại dặn Long, bây giờ em chưa cho anh một ít hạt, em bỏ phân còn anh bỏ hạt nhé. Chỗ nào em bỏ phân rồi ấy thì anh thả hạt vào đó, anh nhớ đi theo hàng để không bị sót lỗ nha. Long gãi đầu, hình như là Long không hiểu những gì mà Quỳnh đang nói. Lúc này Quynh mới giật mình nhớ ra, suy nghĩ của Long không được nhanh nhẹn giống như mọi người. Quynh lại nhẹ nhàng giải thích, là cái lỗ nào mà em bỏ phân rồi ấy thì anh thả hai hạt ngô vào, chỉ thế thôi. Long gật đầu như mình đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng đến lúc Long làm thì Quynh chỉ biết khóc dòng, mọi thứ cứ lung tung hết cả. Anh làm như thế này ấy là sai hết rồi, mỗi gốc chỉ bỏ hai hạt giống thôi, như vậy lúc lên mới tốt được. Có gốc anh bảo tới cả chục hạt như thế này thì làm sao mà đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển." Long lại gãi đầu, "Long á chỉ làm cho vui thôi, nói thật là Long không hiểu gì lắm." Quynh cũng biết là như vậy nên bảo với Long, "Hay là anh đến gốc cây kia ngồi cho mát đi, em làm xong rồi buổi chiều chúng mình cùng đi về nhé." Long lắc đầu, Long đi theo Quynh nhặt hạt ngô rồi bỏ vào trong bát, gốc nào cũng ngồi đếm 1, 2. Quynh nhìn Long như vậy mà cảm thấy thương Long nhiều hơn. Long không biết chữ, chuyện đếm số cả hàng không dễ dàng, vậy nên là nhiều lúc Nam quên không biết mỗi gốc nên bỏ bao nhiêu hạt. Long đi từng gốc, cứ nhặt hết mọi hạt trong gốc lên rồi lại ngồi đếm một hạt, hai hạt. Suốt cả tiếng đồng hồ, Quỳnh với Long chỉ đi nhặt hạt trong gốc, đến tận chiều tối mới làm xong tất cả. Lúc này mây đen cũng bắt đầu kéo tới. Bà Tâm ở trên đồi gọi với, "Quỳnh ơi, Long ơi, hai đứa mau lên rồi đi về đi, trời mưa tới nơi rồi đấy. Con thu đồ rồi về ngay đi ạ." Quỳnh ở dưới nói vọng lên, làm cung phụ Quỳnh thu dọn đồ đạc, đi lên vừa tới trên con đồi là cơn mưa bắt đầu ập tới. Quỳnh đưa áo mưa cho Long mặc trước rồi mới đến lượt mình. Thấy thế mà cơn mưa to quá, về đến nhà hai đứa cũng ướt nhẹp. Bà Tâm dục Quỳnh với Long đi tắm, chỉ sợ Quỳnh với Long mà ốm thôi, cơn mưa lớn quá mà. Tắm xong Quỳnh với Long lên nhà trên, nói đến căn phòng của Quỳnh với Long đang ở thì nó nằm ở bên cạnh ngôi nhà của ông Tiễn với bà Tâm chứ không phải ở phía trong. Kể cả phòng của Trâm cũng vậy, nằm ở bên kia ngôi nhà. Nhìn qua thì nó có vẻ giống như một ngôi nhà nhỏ tách biệt, chứ không còn phải là một căn phòng. Quỳnh cảm thấy ở như vậy rất thoải mái, lại cũng có không gian riêng tư nữa. Bà Tâm đưa cho Quỳnh với Long mỗi người một ly nước trà gừng, vừa lo lắng vừa có chút giận. Trời gần mưa, là các con phải về luôn chứ, mưa to như vậy á, ốm thì sao? Quỳnh cảm thấy rất ái náy, vì để Long bị ướt hết, cô Lý Nhị đáp, "Con con xin lỗi mẹ. Không phải là mẹ trách con, mà là mẹ đang lo cho sức khỏe của hai đứa. Công việc nay không xong thì mai làm tiếp, đừng có tham việc con ạ." "Vâng, thưa mẹ, lần sau con sẽ chú ý ạ." "Con uống nước trà gừng đi, dính nước mưa ấy là dễ bị ốm lắm đấy." "Vâng." Bà Tâm lại nhìn về phía Long, bà ấy lo lắm, lo cho sức khỏe của Long yếu ớt sẽ bị ốm. Lúc nào trong lòng bà ấy cũng nghĩ Lòng vẫn còn là một đứa trẻ, lúc nào cũng muốn bao bọc lấy Long trong vòng tay của mình. Có điều bây giờ Long đã có vợ rồi, bà ấy cũng không thể quản lý Long như trước đây được nữa, phải lùi bước để Quỳnh có thể thay đổi từ con người tới tính cách của Long. Nhiều lúc giọt ra mà không dám nói gì. Quỳnh cũng hiểu được điều đó, cô cũng lo lắm chứ, lo Long bị ốm, chỉ cần một cái ho thôi cũng có thể khiến cho mọi người ở trong ngôi nhà này phải lo lắng. Long uống một hơi hết cốc trà gừng. Hôm nay cảm thấy nó ngon lạ thường. Lúc trước đi chơi trở nửa về, mẹ bảo uống nhất định không uống ấy chứ. Uống xong lòng khỏe với bà Tâm, "Mẹ ơi, Quỳnh nói là ngày mai sẽ đi mua sách về cho con học chữ đấy." Nghe lòng nói như vậy, bà Tâm ngạc nhiên nhìn Quỳnh, "Quỳnh nói với bà ấy, con xin phép mẹ để con cùng với anh Long học chữ. Ban ngày thì con với anh ấy vẫn ra dãy làm việc bình thường, buổi tối con sẽ kèm thêm cho anh ấy. Hay là con về Long ở luôn nhà đi?" Ở nhà học với nhau, đừng ra giấy nữa không nắng nôi thôi. Chuyện học là chuyện cả đời mẹ, đi làm cũng giúp cho đầu óc thoáng đãng, con nghĩ có thể sắp xếp được ạ. Thôi tùy con, con muốn làm gì cũng được, miễn sao hai đứa cảm thấy thoải mái. Vâng ạ. Với cái chuyện học hành này, bà Tâm chẳng hy vọng gì nhiều cả. Lúc trước đã từng tìm gia sư về nhà để luyện chữ cho Lâm rồi đấy, chỉ được có vài hôm là họ tự bỏ đi hết. Lâm không tiếp thu được, dạy cỡ nào cũng không hiểu được. Vậy cho nên là bây giờ mới chỉ đếm được vài số, chưa mà chữ cái còn không hiện diện được hết. Buổi tối ăn cơm xong, Quynh với Long về phòng, Long háo hức về truyện sách vở, mới vào buổi sáng mai đến mức không ngủ được. Một lát lại quay sang Quynh rồi hỏi, "Trong sách mới có gì thế hả Quynh? Phải là sẽ có các con vật không? Có con chuột chuột không? Có chứ, có tất cả mọi con vật luôn. Vui quá đi, nhưng mà anh phải hứa với em một chuyện." "Chuyện gì thế?" Con đường học hành là rất vất vả đấy, vậy nên là anh phải thật kiên nhẫn nhé, không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy. Nhắc tới chuyện này, Long lại buồn ra mặt. Nhưng mà lúc học a buồn ngủ lắm, đã vậy thầy giáo với cô giáo lại còn cứ hay mắng Long, cứ bảo Long ngốc mãi. Thế thì mình học từ từ, nay mình học được một chữ, rồi mai mình học chữ khác, quan trọng là anh phải thật cố gắng, nếu không là anh không đọc được tờ giấy khen em viết cho anh đâu đấy nhé. Nhắc tới tờ giấy khen Long lại ngồi bật dậy, Long đi về phía trước tủ rồi tìm tờ giấy khen mà Quỳnh biết ngày hôm qua, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn Long mới thở phào. Sợ người khác vào lấy mất nó à? Em cất ở trong phòng mà, sẽ không ai vào lấy đâu. Hay là em cất kỹ, cho vào trong tủ rồi khóa lại, lỡ lúc anh biết chữ rồi bị mất thì làm sao mà đọc được. Lúc đó em sẽ viết cho anh nhiều tờ khác, anh đừng lo." Quỳnh nói vậy, Long mới yên tâm đi lên giường ngủ tiếp, chỉ một lát là Long đã ngủ rồi. Quỳnh lại không có cách nào ngủ được, cho dù lúc này đang cảm thấy rất mệt. Cô nghĩ tới chuyện không biết phải làm sao để Long có thể hiểu được những gì mà cô muốn nói. Việc dạy học cho ai đó là một việc không hề đơn giản, mình không biết là mình có thể làm được hay không, cho dù vậy việc này cô đang vô cùng hy vọng. Sáng hôm sau Quỳnh dậy thật sớm, lúc cô mở cửa đi ra ngoài thì bà Tâm đã đứng ngay ở trước cửa. "Mẹ, con đi chợ phải không?" "Vâng ạ, mẹ chở con đi, chứ con đâu đi bộ được." và sau lần này á con phải tập đi xe máy đi, đâu phải là đi đâu cũng đi bộ được. Vâng, để hôm nào nắng ráo mẹ bảo anh Chí chỉ cho con. Vâng ạ. Bà Tâm chở Quỳnh ra chợ, nhìn Quỳnh với bà Tâm chẳng khác gì hai mẹ con ruột cả. Ở ngoài chợ người ta còn rỉ rầm bàn tán với nhau rằng bà Tâm yêu quý Quỳnh như vậy là bởi vì Long ngốc chẳng thèm ai lấy. Bà ấy biết nhưng im lặng không nói gì. Chuyện con bà ấy ngốc là thật, không ai chịu lấy cũng là thật. Nhưng bà ấy yêu quý Quỳnh không phải chỉ vì những điều đó. Quỳnh là một cô gái tốt và hiền lành, một cô gái như vậy sao người ta có thể không yêu quý được. Miệng lưỡi thiên hạ đôi lúc cũng đáng sợ lắm, nếu như con người sống mà không có lập trường thì chẳng mấy chốc sẽ bị vùi dập, sẽ bị thao túng, lúc ấy cuộc sống chẳng biết sẽ đi đâu, sẽ tan vỡ tới mức nào. Mua xong những thứ cần mua, bà tâm lại chở Quỳnh về, không quên mua bánh kẹo cho Long. Long vẫn còn là một đứa trẻ ấy chứ tâm hồn của một đứa trẻ 5 tuổi. Nhìn thấy xe chạy vào trong sân, Long liền chạy ra đón. "Mẹ đã về rồi, mẹ có mua bánh cho Long không?" "Mẹ có mua." Bà Tâm đưa bịch bánh cho Long, thấy đúng bánh mình thích, Long cười híp lại, "Bánh rán, ngon quá mẹ ơi." Long lấy bánh ra rồi chia cho Quỳnh một cái, "Quỳnh ăn đi này, bánh rán này á, ngon lắm." "Em không ăn đâu, lát nữa em ăn cơm rồi còn đi làm nữa." Long cho hết chiếc bánh rán vào trong miệng rồi cố nhai thật nhanh. Quỳnh vội vàng nói với Long, "Ăn từ từ thôi, không kiểu nghẹn anh." Long cố gắng nuốt thật nhanh những bánh đó xuống cổ, rồi nói với Quỳnh, "Lát nữa Quỳnh nhớ cho anh đi làm cùng đấy nhé, anh ăn bánh no rồi là anh khỏe lắm luôn. Hay là hôm nay anh ở nhà nghỉ đi, hôm qua gặp trời mưa em sợ anh bị ốm đấy." "Anh không ốm đâu mà, anh khỏe lắm, nhưng mà cho anh đi cùng đi mà." Quỳnh quay qua nhìn bà Tâm, lúc này bà ấy gật đầu, "Thôi, cho Long đi cùng với con cũng được." Nhưng mà nhớ nhá, lúc nào trời gần mưa là phải chạy về ngay đấy Vâng ạ Hôm qua trồng ngô xong rồi Hôm nay sẽ đi bẻ trổi cà phê Trời mưa nên trổi lên nhanh lắm Nếu không bẻ bớt đi sẽ hút hết chất dưỡng Nuôi quả mất Như vậy sẽ không được mùa nữa Quỳnh với Long cùng đi Quỳnh đưa bao tay cho Long Long đeo cẩn thận rồi mặc ái áo đội cái mũ che kiến cả đầu Vì có nóng một chút Nhưng mà đỡ bị kiến đốt Trong vườn cà phê có nhiều sâu với kiến lắm không cẩn thận là sẽ bị ngứa. Quỳnh biết là vậy nhưng mà không dám nói trước với Long, đôi khi nỗi sợ tinh thần lại khiến cho người ta không còn muốn làm gì cả. Long hăng hái bày chổi cà phê, công việc này có vẻ dễ với Long nên Quỳnh không phải chỉ gì cả. Đến 11 giờ thì Quỳnh với Long nghỉ trưa, mọi người cũng dừng tay để ăn cơm. Quỳnh với Long đi bộ về nhà, bà Tâm ở dãy bên cạnh để xem người xịt thuốc cho cây sầu riêng, còn anh Chí để ý công phát cỏ, mỗi người mỗi công việc. Nhà nhiều dãy nên công việc lúc nào cũng không rể. Về đến nhà thì cô thủy vẫn chưa nấu cơm, không biết cô ấy đã đi đâu suốt cả buổi sáng mà giờ mới nhặt rau. Quỳnh đi vào trong bếp rồi nói với cô ấy: "Để cháu nhặt rau cho cô ạ." "Cảm ơn cô, nhưng mà thôi, cô cứ để tôi làm đi, mất công người ta lại bảo giúp việc nhờ chủ làm." "Dạ không sao đâu ạ, bây giờ cũng hơi muộn rồi, cháu phụ cô làm cho nhanh, chứ không lát nữa mẹ cháu về lại chưa có cơm ăn ạ." "Cô đang đe dọa tôi đấy à?" Cô sao vậy à? Cô không phải giả vờ ngoan mãn hiền lành làm cái gì? Trong phải cô vừa mới đe dọa tôi sao? Mẹ cháu sắp về mà còn chưa có cơm ăn, ý cô là bà chủ sẽ chửi tôi chứ gì? Giả á cháu không có ý đó. Lúc cô mới tới đây, tôi tưởng cô ngoan lắm, tốt bụng lắm, ai mà ngờ á, tất cả chỉ là diễn. Cháu không biết cháu đã làm gì khiến cho cô cảm thấy khó chịu với cháu như vậy, nhưng mà nếu như cô không muốn cháu làm phụ thì thôi vậy. Quỳnh đi ra ngoài. Vậy là trong ngôi nhà này có thêm một người nữa không thích cô. Quynh buồn lắm nhưng mà chẳng biết phải làm sao cả. Cô đâu thể bắt ép người nào đó phải yêu quý mình. Ra đến sân, Quynh gặp một cô bé rất lạ, từ lúc tới nhà chồng, Quynh chưa gặp cô bé ấy bao giờ. "Chào em." Quynh chào rất lịch sự, nhưng cô bé đó không hề nói chuyện với Quynh mà đi thẳng vào trong bếp. Quynh quay lại nhìn thì thấy cô ấy chạy lại khoác vai cô Thủy. "Mẹ nấu cơm sắp xong chưa? Con đói lắm rồi đấy." Sư hô như thế kia, chắc là con gái của cô Thủy rồi. Vậy là buổi sáng hôm nay cô ấy đi đón con về muộn nên mới nấu cơm muộn, thì ra là như vậy. Quynh tranh thủ lúc chưa ăn cơm đi về phòng để chỉ cho Long học bài. Lúc Quynh vào trong phòng thì Long đã mở bộ sách mới ra xem rồi. Quynh đến bên cạnh Long, "Anh có thích không?" "Anh thích mà." Long gật đầu, chỉ vào những con vật rồi đọc tên của chúng. Có những con Long không biết, Quynh nói cho Long nghe, nhắc hai ba lần là Long cũng nhớ học các con vật thì vui lắm, nhưng lúc nhận diện mặt chữ thì Long không hợp tác. Quỳnh đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần, nhưng mà Long vẫn không đọc được chữ đó. Lúc này thì Quỳnh biết phải có thật nhiều kiên nhẫn thì mới có thể chỉ cho Long học chữ được. Bảo sao những người trước đây từng đến làm gia sư cho Long đều đã bỏ đi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Ngày mai nắng lên của tác giả Trương Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thành.